Ha ha ha ha, chờ ta đi ra, sẽ tìm ngươi sinh chỉ dạy một chút, đi. Triệu công ngộ đắc ý cười lớn. Binh lực không kém nhiều nhưng mà triệu công ngộ còn có nhiệm vụ trong người. Tuy rằng hắn muốn giết Diêm Xuyên, nhưng cũng biết giờ phút này muốn giết thì nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa có hoác quan bảo vệ nên cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Nếu như Diêm Xuyên chịu thua thì tự nhiên để cho tâm tình của Tiêu Công Ngộ rất thoải mái. Nhất tự tịnh kiên vương chịu thua không khác nào yến đế chịu thua. Triệu Công Ngộ rất thích loại cảm giác này. Rết Diêm Xuyên. Đời đi ra rết cũng không muộn. Triệu Công Ngộ mang theo quân khăn xanh lá vừa đề phòng vừa đi vào trong cửa phong thủy trận kia. Vương ra. Hóa quang có chút không cam lòng nói Không cần để ý, không vượt quá hai canh giờ thì bọn hắn đều chết chắc Anh mắt diêm xuyên lạnh dám nói Ách vâng Hóa quang lập tức ngoài ý muốn nói Bịch bịch, đám người mặc vũ hề hạ xuống đất Tốt rồi, nên tiến vào Dương chiếc cử mở miệng nói Đi thôi Mắt Vũ Hề nhìn về Diêm Xuyên nói Diêm Xuyên gật đầu rồi nhìn về phía tiên hạt mà chân thành nói Nhưng ngày này, nhờ có ngươi ngày ngày bắt tới yêu thú, phong thủy trận này ngươi vẫn không nên đi vào Lễ Tiên hạt lập tức bớt mãn kêu lên Phong thủy trận tiếp dẫn địa khiết liên quan âm dương Bên trong phi cầm không thể dương cánh Thậm chí bị chế ước Người đi vào cũng không có cách nào phi hành Mà chỉ đi trên mặt đất lại rất dễ dàng thu thiệt Không bằng ở bên ngoài tuần tra trong coi Đợi lúc phong thủy trận đại phá Có thể làm quân đội đánh út mà bay vào Diêm xuyên lại lần nữa khuyên nhủ Lệ lệ Tiên hạt vẫn không muốn Diêm công tử nói không sai Ta mặc dù không hiểu phong thủy Nhưng xem qua một số sách cổ Đều nói phi cầm không được tiến vào phong thủy trận Văn nhược tiên sinh gật đầu nói Lệ Tiên hạt vẫn có chút không cam lòng Tốt lắm tiểu hạt nhi Diêm công tử cũng vì muốn tốt cho ngươi Ngươi liền ở ngoài trong coi a, Đợi lúc phá trận tiếp ướm ta Mặt vũ hề rốt cục cũng mở miệng nói. Lệ! Tiên hạt tuổi thân mà cọ sát vào mặt vũ hề. Nhưng mặt vũ hề vẫn không hề cảm động. Lệ! Tiên hạt tức giận vỗ cánh bay lên trời. Mặt vũ hề cười khổ một cái rồi lắc đầu không để ý nữa. Bởi vì nàng biết rõ đây chỉ là tiên hạt phát ra một chút nóng nảy mà thôi. Đi thôi! Mặt Vũ Hề quay đầu nói Ừ Diêm Xuyên gật gật đầu Đại quân chậm rãi đi vào phong thủy trận Giờ khắc này Diêm Xuyên không còn ngồi ở trong kiểu nữa Mà dưới sự ủng hộ của đám tướng sĩ Chậm rãi bước vào bên trong Bên trong đen thui Dường như là một đường hầm Đi tới đi tới Xa xa phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng sáng ngời Rất nhanh mọi người đều đi qua đường hầm. Bước ra đường hầm, cảnh vật bốn phía trước mắt lập tức biến đổi. Liếc mắt nhìn qua tự như một thảo nguyên bao la, bầu trời thì có vô số mây trắng bồng bền. Trên thảo nguyên từng con thỏ trắng to béo đang ăn cỏ xanh màu mỡ. Có một số thỏ trắng không biết tìm được củ cải trắng ở đâu mà đang vui sướng gặm. Ba người bỗng nhiên xông vào để cho thỏ trắng ở gần lập tức như bị kinh hãi mà rất nhanh chạy đi. Chạy đi không được bao lâu lại ngây ngốc quên đi tất cả mà tiếp tục đơn thuần gặm cỏ xanh cùng củ cải trắng. Vương gia, đám người triệu công ngộ ở bên kia. Sa xa, xa, đại quân của triệu công ngộ đang đi về phía tây bắc. Tốc độ hành quân rất nhanh. Bởi vì ở phía tây hình như có một cái cột màu vàng thông thiên triệt địa Là một phong cảnh kỳ quá duy nhất ở trên thảo nguyên Đinh ngũ cốt đó là cột gì? Dương Chiếc cử hỏi Thể chức của ta cảm ứng được đó là cửa để tiến vào bên trong Đinh ngũ cốt lập tức đắc ý nói Chúng ta mau đi tới A Đừng cho đám kiến kia lên trước Dương chiếc cử lập tức kiếp động nói Dương công tử Quên hoàng tuyền mã ma rồi sao Văn nhược tiên sinh nhớ mày nói Ách Dương chiếc cử nhớ lông mày lại rồi lập tức yên tĩnh Diêm công tử ngươi nhận biết được trận này a Mặt phủ hề hỏi Mọi người đều nhìn lại Nghe nói qua một chút, chỉ có chờ lúc hoàng tuyển mở rộng ra mới có thể từ cây cột kia tiến vào phía trong trận. Diêm xuyên cũng không giấu diêm nói. Hoàng tuyển mở rộng ra. Mặt vũ hề nghi ngờ nói. Đợi lúc mây trắng trên bầu trời bị nhuộm thành màu vàng thì chính là lúc cửa vào mở ra. Đồng thời cũng là lúc hung hiểm nhất, mỗi ngày đều có một lần. Diêm xuyên nói ra. Ta nhớ ra rồi, ngày ấy tiến vào cửa khác lúc hoàng tuyền mã ma xuất hiện cũng là lúc mây vàng răng đầy. Ánh mắt dương chiếc cử sáng lên. Còn một thời gian ngắn chư vị kiên nhẫn chờ A. Diêm xuyên nói với mọi người. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn về hoác quan nói. Hiện tại toàn quân giết thỏ, lấy máu thỏ. Vâng, hoác quen tuy rằng không hiểu nhưng vẫn rất nhanh đi chấp hành. Gần 3.000 tên tướng sĩ lập tức lĩnh mệnh kéo cung tiễn mà bắt đầu săn dết đại lượng thỏ trắng ở bốn phía. Dết thỏ. Đinh ngũ cốt lộ ra vẻ khinh thường cực điểm. Đi, chúng ta đi đến cây cốt kia nhìn một chút. Dương chiếc cử kêu lên. Ừ. Đám người mặc vũ hề nhao nhao gật đầu. Trong nháy mắt đám người mặc vũ hề, Văn Nhược Tiên Sinh đã ly kha Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cũng không để ý mà vẫn chỉ huy chúng tướng sĩ Dết Thỏ càng nhiều càng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 18 Hoàng Tuyền Ma Thỏ hưu hưu. Cung thủ của quân giáp bạc đều là những tay thiện xạ từng mũi tên sáng long lánh ghim sâu vào thân thể những con thỏ trắng. Số lượng thỏ chết được nhanh chóng thu gom lại một chỗ. Hoác quan chỉ huy chúng tướng sử dùng các loại dụng cụ nhanh chóng thu thập máu thỏ. Trong chốc lát một thùng máu thỏ đầy đã xuất hiện trước mặt diêm xuyên. Vương gia Chỗ máu thỏ này có tác dụng gì à? Hoác quan nghi ngờ nói. Diêm xuyên dùng chén múc lên một chén rồi đổ lên người mình. Rào. Trước ngực diêm xuyên lập tức bị máu thỏ nhuộm đỏ. Vương ra. Lưu cẩn lập tức cả kinh kêu lên. Khoảng cách lúc mặt trời lặn ở bên ngoài còn có hai canh giờ nữa. Trong hai canh giờ này, tất cả tướng sĩ dùng máu thỏ bôi lên toàn bộ khôi giáp. Nhanh! Diêm xuyên trầm giọng nói. Trong mắt hóa quan liên tục lón lên sự nghi hoặc tuy hắn không rõ Diêm xuyên muốn làm gì nhưng vẫn lập tức chấp hành. Vâng! Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức dùng máu thỏ bôi lên toàn thân. Hóa quan nghiêm giọng hạ lệnh. A! Các tướng sĩ lập tức lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Nhưng khi thấy ngay cả Diêm Xuyên cũng dùng máu thỏ bôi lên thân thể thì nguyên một đám lập tức lĩnh mệnh. Một cuộc hành động giết thỏ trùng trùng điệp điệp đã bắt đầu. Thỏ mặc dù nhiều cũng không đủ cho 3.000 tướng sĩ quân giáp bạc giết ác. Bởi vậy các tướng sĩ vừa tiếp tục giết thỏ lại vừa hướng về phía cây cột màu vàng ở phía xa xa đi đến. Trên đường đi, vô số con thỏ gặp phải đã kích mang tính hủy diệt rất bị thảm. Ở phía xa, bên ngoài cây cột kia. Triệu công ngộ dẫn đại quân vây quanh cây co nhưng nó lại căn bản không có gì khác thường triệu công ngộ tràn đầy nghi hoạt. Đám người mặc vũ hề cũng đã đến. Tuy rằng quân khăn xanh lá có hơi ngăn cản nhưng Thanh Long lại dơ tay ném một tên tiểu tướng không biết sống chết ra ngoài ngàn mét để cho chúng quân sĩ khăn xanh lá liền không dám mạo phạm nữa. Triệu công ngộ nhanh chóng ngăn lại chúng tướng sĩ. Những người này nhất định là người trong tiên môn, không muốn chết thì tốt nhất nên tránh xa một chút. Đinh ngủ cốt cửa vào ở đâu? Mặt Vũ Hề hỏi. Cửa vào còn chưa mở, nhưng mà ta cảm giác được sắp mở ra. Đinh ngũ cốt lập tức nói. Mặt vũ hề nhớ mày nhìn bốn phía. Diêm xuyên nói, đợi cho hoàng tuyền mở rộng ra thì sẽ có hung hiểm. Văn nhược tiên sinh, ngươi xem sẽ có hung hiểm gì? Mặt vũ hề hướng văn nhược tiên sinh hỏi. Văn nhược tiên sinh cười cười nói. Thánh nữ ngươi hỏi nhầm người rồi Sao không hỏi người biết ấy Ta đoán cũng không được Văn nhược tiên sinh vừa nói Thì lập tức mọi người liền quay đầu Nhìn về Diêm Xuyên ở phía xa xa Kể cả ánh mắt ghen ghét của Ninh Ngũ Cốt Nhưng ngay tại thời khắc Thấy được 3.000 quân giáp bạc ở xa xa Thì trên mặt mọi người không tự giác được mà đờ ra Bọn hắn đang làm gì vậy Dương chiếc cử vô cùng cổ quái hỏi, đám người kia bị đần động rồi sao? Dùng máu thỏ bôi lên thân thể. Đinh ngũ cốc cũng mù mờ hỏi, xa xa quân giáp bạc sớm đã thay đổi bộ dạng ban đầu mà biến thành quân giáp máu. Toàn thân đỏ rượt. Phía trước quân giáp bạc lại càng bắn ra những mũi tên mà nhanh chóng giết chết những con thỏ rồi sách chúng lên và lấy bao bôi toàn thân. Việc này. Văn nhược tiên sinh, việc này ngươi có từng thấy qua trong sách cổ. Mặt vũ hề mù mờ hỏi. Văn nhược tiên sinh lắc lắc đầu nói. Vừa rồi chúng ta cũng đã bắt một con thỏ và kiểm tra, nhưng thỏ không có gì khác thường a” Diêm Xuyên này ta có chút đoán không ra. Diêm Xuyên làm như vậy khẳng định là có dụng ý nào đó. Chỉ là hắn không chịu nói mà thôi. Mặt vũ hề ngưng trọng nói. “Ha ha ha, nhất tự tịnh kiên vương. Ngu rồi sao, đám người kia đều điên cả rồi. Triệu công ngộ cười nói. Xa xa, đại quân của Diêm Xuyên càng lúc càng tới gần. Tại lúc tất cả tướng sĩ đều bị máu thỏ nhuộm cả người thì đại quân đã đi tới phụ cận. Về việc mọi người cười châm biếm thì Diêm Xuyên chỉ lộ ra một tia khinh thường mà căn bản không để ý đến. Hắn nhìn về cây cột thông thiên triệt địa kia, ôm, trên cột đột nhiên tỏa ra một tia sáng màu vàng, hoàn toàn sắp mở. Diêm Xuyên hít sâu một hơi nói. Cái gì? Hoác quan không rõ hỏi. Kết trận tụ lại cùng một chỗ. Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng. Kết trận. Hoác quan hét lớn một tiếng. Âm. Um. Quân giáp bạc nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ. Đại quân của Diêm xuyên bỗng nhiên tụ lại liền để cho thần sắc của mọi người khẽ động rồi cùng nhau nhìn về phía cây cột màu vàng ở trung tâm kia. Một đạo ánh sáng vàng chợt hiện lên trên cây cột màu vàng. Đột nhiên, mây trắng trên bầu trời xung quanh cây cột xuất hiện những vân sáng vàng. Vân sáng vàng ló lên để cho mấy vùng mây trắng lập tức bị nhuộm thành màu vàng. Bác sát hoàng tuyền, theo như Diêm Xuyên nói thì sắc hoàn tuyền mở rộng ra rồi. Thần sắc của Văn Nhược Tiên sinh chăm chú nói. Không chỉ có bầu trời, các ngươi nhìn dưới mặt đất. Thanh Long mở miệng nói. Địa phương bị mây vàng bao phủ thì trên mặt đất bỗng nhiên ướt ra từng tia chất lỏng màu vàng. Chất lỏng màu vàng vừa xuất hiện thì lập tức nhuộm vàng cả đám cỏ xanh. Bầu trời, mây vàng đang không ngừng tăng nhanh. Trên mặt đất, những vùng đất ướt ra chất lỏng màu vàng cũng nhanh chóng mở rộng ra ngoài. Từ chỗ cây cột đang không ngừng mở rộng càng mở rộng càng lớn. Chuyện gì xảy ra? Triệu công ngộ biến sắc. Mà các đại quân của triệu công ngộ không xa có một con thỏ trắng nhỏ đang vui sướng gặm một cây củ cải trắng. Đúng lúc này, chất lỏng màu vàng lan đến chỗ con thỏ trắng kia. Thỏ trắng nhỏ lập tức run rảy toàn thân, thân hình lớn lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thỏ trắng càng lúc càng lớn, thân hình thỏ trắng cứ từ từ tan lên đến một trượng, hai trượng. Con thỏ cao hai trượng. Không chỉ như vậy, thân hình thỏ dường như còn có tiếng hóa. Hai chân trước dường như biến thành hai cánh tay, mông ngồi dưới đất đưa lưng về phía mọi người. Gì vậy? Con thỏ kia làm sao lại trở nên to lớn rồi? Một tên tiểu tướng cả kinh kêu lên. Con thỏ cao hai trượng đưa lưng về phía mọi người toàn thân thỏ hơi có phát ra sát khí màu đen nồng nặc. Thỏ trở nên to lớn sao? Đó là quái vật gì vậy? Yêu thú sao? Không thể, vừa rồi còn là một con thỏ bình thường mà. Chứng nhãn pháp Đại nhân, việc này là sao? Cả đám tướng sĩ sợ hãi nhìn về con thỏ bỗng nhiên cao lơn lên hai trượng kia Trong mắt bọn hắn hiện lên một nỗi sợ hãi Ngươi, đi qua xem Triệu công ngộ nói với một tên tiểu tướng Đại nhân, đại nhân ta, ta sợ Tên tiểu tướng kia lập tức sợ hãi nói Còn không mau đi Nếu không đi lão tử sẽ làm thịt ngươi. Triệu côn ngộ trừng mắt quát lớn. Vâng, vâng. Tên tiểu tướng kia liền mang theo sự hoảng sợ mà tiến lên phía trước. Két kẹp, két kẹp. Thỏ lớn đưa lưng về phía mọi người phát ra từng trận âm thanh quá dị. Tên tiểu tướng kia sợ hãi rụt rè đi đến phụ cận trường đao trong tay đâm mạnh về phía con thỏ lớn kia. Mắt thấy, một đao sắp đâm vào trong cơ thể con thỏ kia. Vù vù. Chỉ thấy ánh sáng trắng lón lên. Tên tiểu tướng kia lập tức rời mặt đất mà bắt đầu bay lên. Một bàn tay lớn đầy lông vung theo tên tiểu tướng kia. Con thỏ trắng lớn kia xoay người lại dùng tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chết mắt đã gắt gao nắm lấy tên tiểu tướng đang rơi xuống vào trong tay. Cứu mạng A Đại nhân cứu mạng A Tiểu tướng hoảng sợ cầu cứu Nhưng giờ phút này quân khăn xanh lá dường như bị sợ hãi đến bể mật Hai ngàn đại quân đều không tự giác mà bị dọa cho lùi về sau một bước Đây, đây, đây là quái vật gì Một quân sĩ khăn xanh lá kinh sợ kêu lên Thỏ trắng lớn quay người lại Nhưng đây vẫn còn là thỏ trắng lớn sao Tốt một khuôn mặt nhân tính hóa không Khuôn mặt ma tính hóa Hai con mắt đỏ tươi như hai cái đèn lồng lớn Khí đen vây quanh khuôn mặt Trong lúc thỏ há miệng thì để lộ ra răng nanh giống như răng cưa Két kẹp, két kẹp Con thỏ phát ra âm thanh két kẹp Chính là do sự mà sát của hai hàm răng thỏ phát ra Giống như hai lưỡi cư lớn đang cọ cư với nhau Nhìn qua liền kinh hải vô cùng Cứu mạng A Tiểu tướng bị thỏ lớn nắm trong tay đang không ngừng kêu cú Dường như đã làm phiền đến thỏ lớn để cho nó quay đầu nhìn về tên tiểu tướng trong tay Khó miệng thỏ lớn cười cười Tiểu tướng có thể khẳng định đây chính là nụ cười đáng sợ nhất mà hắn cả đời thấy được Con thỏ tươi cười. Quá kinh khủng. Nhưng ý niệm này không được bao lâu thì thỏ lớn đã đưa tiểu tướng đến trước miệng. Không. Tiểu tướng kinh hải kêu lên. Ờ. Tiểu tướng bị thỏ lớn cắn thành hai đoạn giống như củ cải trắng. Máu tươi bắn tung tóng. Mùi máu tanh không gì sánh được. Két két két. Thỏ lớn hưởng thụ củ cải trắng hình người này. Mồm hơi uống éo nhai kỹ nửa người của tên tiểu tướng kia. Ăn thịt người. Chúng tướng sĩ đã từng giết người vô số nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng được xem ăn thịt người giống như ăn củ cải trắng. Một số tướng sĩ tuy là thấy quen với núi thây biển máu thì giờ phút này cũng đi đứng như nhuộn ra. Trong dạ dày là một trận sôi sụp. a ốt. Két két két. Nửa người khác của tiểu tướng cũng bị thỏ lớn ăn vào bụng trên mặt của nó hiện ra vẻ hưởng thụ Hoàng tuyền thỏ ma Đây là hoàng tuyền thỏ ma Sắc mặt dương chiếc cử khó coi đến cực điểm Đây là muốn bắt đầu rồi Văn nhược tiên sinh nhớ mày nói Xa xa, thỏ lớn vừa ăn một người vẫn rất không thỏa mãn mà lại lần nữa nhìn về phía quân khăn xanh lá. Hai con mắt đỏ tươi hiện lên một tia sáng tham lam. Bịch, thỏ lớn nhảy lên một cái liền đã đến cách quân khăn xanh lá không xa. Không, đừng tới đây, đừng tới đây. Một số quân sĩ khăn xanh lá lập tức hoảng sợ gào thét. Vắng tên, vắng tên. Triệu công ngộ hoảng sợ kêu lên, hưu, hưu, hưu, đại lượng mũi tên được bắn tới. Nhưng thỏ lớn ở giờ phút này đã sớm không phải là con thỏ bình thường lúc đầu mà là hoàng tuyền thỏ ma bị ma hóa bởi chất lỏng màu vàng. Mấy trăm mũi tên bay tới, phanh, toàn bộ đều bị da lông của thỏ lớn bắn ngược lại, ầm, um, ầm. Um. Thỏ lớn lại tiếp tục đi đến phụ cận tay lớn vung lên lập tức liền có đại lượng tướng sĩ bay ra ngoài. Mỗi tay nó bắt lấy một tên quân sĩ khăn xanh lá. Đừng, đừng ăn ta. Cứu mạng A. Hai tên quân sĩ khăn xanh lá sợ hãi rống lên. Nhưng giờ phút này thỏ mà đầu còn để ý đến tiếng kêu của cụ cái trắng nữa chứ. Ồ, két ghét ghét. Két két két. Mơ thanh cắn củ cải trắng nhai nuốt củ cải trắng cứ liên tục vang lên bên tai. Thỏ ma mang đến sự khủng hoảng vô cùng, liên tục gặm nhấm đám quân khăn xanh lá. Vắng tên, vắng tên. Rút lui, rút lui. Quân khăn xanh lá bắt đầu trở nên hỗn loạn. Triệu công ngộ nhanh chóng mang theo quân khăn xanh lá rút lui khỏi trung tâm. Nhưng mà ác mộng giờ mới chỉ bắt đầu. Mây vàng trên bầu trời đang không ngừng tăng nhanh, mặt đất càng lúc càng chảy ra nhiều chất lỏng màu vàng hơn. Phạm là thỏ bị nhiễm chất lỏng màu vàng thì thân thể đều phát sinh biến hóa cực lớn. Một phùng thảo nguyên lớn bao la, một con thỏ ma, mười con thỏ ma, ngàn con thỏ ma. Hoàn tuyền thỏ ma đang không ngừng tăng nhanh. Hơn nữa còn hướng về mọi người xung quanh phát động công kích vô cùng mãnh liệt Không Quân khăn xanh lá hoảng sợ nhìn vô số thỏ ma đang lao tới Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 19 kiếm ấm 12 K Hôm Quân khăn xanh lá hoảng sợ nhìn vô số thỏ ma đang vây đến Những con thỏ bị ma hóa càng ngày càng nhiều Chúng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến cây cột ở trung tâm Và mang theo sự điên cuồng mà lao thẳng tới mọi người Của cải trắng Ẩm um, Ẩm um, Ma thỏ có sức mạnh ghê gớm Chỉ vậy một cái liền có đại lượng tướng sĩ bị lật tung Một tay cầm lấy một tên mà bắt đầu gặm nhấm Cứu mạng A Đừng Thả ta ra. Quân khăn xanh lá ở trước mặt yêu ma đã hoàn toàn mất đi ưu thế, vô cùng khủng hoảng mà chạy trốn toán loạn. Thậm chí có rất nhiều người trong lúc hỗn loạn bị huynh đệ mình giết chết. Rút lui, mau rút lui. Ánh mắt triệu côn ngộ đỏ lên mà sợ hãi quát lớn. Nhưng cho dù mọi người có nhanh nữa cũng có thể nhanh bằng bọn ma vật này sao. Nếu không phải có quá nhiều người, ma thỏ nhất thời không thể nuốt hết thì chỉ sợ 2.000 ngàn tướng sĩ này đều đã sớm chết rồi. Ấm, ẩm, ầm, rống, rống. Vì tranh đoạt của cải trắng mà giữa các ma thỏ cũng có tranh đấu và cắn xé lẫn nhau. Tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Tiếng la khóc, tiếng nhai nuốt, tiếng đánh nhau, tiếng chạy trốn làm cho nơi đây trở nên vô cùng ầm ẩm. Ẻ. Mặt vũ hề ở cách đó không xa cũng bị một con ma thỏ gào thét đánh tới Rống Thanh Long nhanh chóng ngăn chặn trước mặt mặt vũ hề rồi đánh ra một quyền Âm um. Ma thỏ lập tức bị đánh bay ra ngoài rồi lăn lộn trên mặt đất mười mấy vòng Rống Rống Ma thỏ cũng không bị đánh chết mà lật mình bò dậy Nhưng mà bộ lông giờ phút này đã biến thành màu hồng nhạt, tà khí quanh thân càng ngày càng nhiều. Bộ dạng càng ngày càng âm tà, rống. Ma thọ rống lên một tiếng rồi lại tiếp tục đánh tới. Đạt một cái trên mặt đất để cho mặt đất liền lún thành một cái hố to. Khí đen càng ngày càng vây quanh thân, giống như ma hữu địa ngục đập vào mặt. Thanh Long ấm. Thanh long hét lớn một tiếng. Trong tay hắn tạo ra một cái ấm quuyết, một đào ánh sáng màu xanh tỏa ra từ trong tay rồi ầm ầm đánh tới ma thỏ. Ẩm! Ma thỏ lại lần nữa bị bay ra ngoài toàn thân xuất hiện rất nhiều vết rách nhưng vẫn không chết. Lông thỏ bị máu của nó nhuộm thành màu đỏ tươi, khí đen càng nồng đậm đến trạng thái như sương mù vần quanh ma thỏ. Thánh nữ quái vật này càng đánh càng mạnh, sát khí càng ngày càng nặng. Thanh Long lo lắng nói. Bốn người các ngươi ngăn trở ma thỏ. Mặt vũ hề ngưng trọng nói. Vâng, Thanh Long cùng ba tên thuộc hạ khác liền tuân lệnh. Đinh ngũ cút, ngươi là phong thủy sư, vậy cửa vào ở đâu? Ngươi cảm nhận được sao? Mặt Vũ Hề nhìn chầm chầm vào Đinh Ngũ Cúc mà hỏi. Sắc mặt Đinh Ngũ Cúc liền khó coi. Ta ta cảm ứng được cửa vào ngay tại cây cột này. Nhưng cửa vào còn không xuất hiện a, ta cũng không hiểu ta ta. Đinh Ngũ cốt lúng túng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ma thỏ này càng ngày càng nhiều a, Sát mặt dương chiếc cử rất khó coi nói Hỏi hắn, hỏi tiểu tử kia Đinh ngũ cốt lập tức kêu lên Giờ khắc này Đinh ngũ cốt đúng là đang rất hoảng sợ Bởi vì ngoài những người phàm tục kia ra Thì chính mình lại có tu vi thấp nhất Nên chỉ cần không cẩn thận Cũng sẽ nuốt hận ngay tại chỗ Đinh ngũ cốt biết thanh long rất mạnh Nhưng cho dù mạnh mẽ như thanh long cũng không thể đánh chết được ma thỏ. Đây, nơi đây cũng không chỉ có một con mà là ngàn con vạn con à. Giờ khắc này, đến cả việc ghen ghét Diêm Xuyên cũng đã quên mất mà lập tức nhìn về phía Diêm Xuyên. Không chỉ có đinh ngũ cốt mà tất cả mọi người đều nhìn về Diêm Xuyên. Nhưng nhìn đến đại quân của Diêm Xuyên thì tất cả mọi người lập tức hóa đá. Bọn ma thỏ này bị điên rồi sao? Dương Chiếc Cửu không tưởng tượng nổi mà nói. Diêm Xuyên nhìn thấy thần sắc khủng hoảng của Đinh Ngũ Cúc ở xa xa kia thì liền hiện ra một tia khinh thường. Phong Thủy Sư Thằng này cũng được coi là Phong Thủy Sư. Làm sách dép cho Phong Thủy Sư cấp thấp nhất cũng không xứng. Diêm Xuyên khinh thường nói Ngay cả chính hắn là một người không tu phong thủy cũng đều hiểu được làm sao để vượt qua trận pháp này mà tên phong thủy sư kia lại hoảng hốt lo sợ. Khó cách bị Diêm Xuyên khinh thường. Vương gia, những quái vật này vì sao không công kết chúng ta? Chẳng lẽ vì máu thỏ trên người chúng ta? Trong nội tâm hoác quan có chút khó hiểu mà hỏi Diêm Xuyên. Dù sao thì tình cảnh bị ăn tươi nuốt sống của quân khăn xanh lá ở phía xa xa cũng quá rung động. Nhưng những quái vật này lại ngây ngốc không dám tới gần mình. Vì sao? Chúng là thọ trắng bị ma hóa mà thành. Cũng không phải là yêu thú cho nên không có trí tuệ của yêu thú mà chỉ có bản năng hung ác, bạo lực, thiếp giết chóc và tham ăn. Nhưng cũng có bản năng cảm ứng được mùi máu tư trên người chúng ta. Đây không phải là máu bình thường mà là máu của bọn chúng. Tuy rằng ngươi không thấy được nhưng ở trong mắt của đám ma thỏ này thì chúng ta có huyết sát ngút trời. Hơn nữa còn là đại lượng đồng loài chết đi mà lưu lại huyết sát. Bởi vậy bản năng của ma thỏ sẽ sinh ra một tia sợ hãi. Không dám tiến lên. Diêm xuyên giải thích. Ta hiểu rồi, vương ra từ đầu để cho chúng ta giết thỏ là vì hiện tại. Hoác quan lập tức chính nệ nói. Thật may có vương ra. Đám tiểu tướng bên cạnh thở đài một hơi. Vậy thì cũng không cần phải sợ hãi, thật tốt quá. Nhưng Diêm xuyên lại lắc đầu nói. Không đơn giản như vậy. Hiện tại bọn ma thỏ này không để ý đến chúng ta. Nhưng thời gian kéo dài thì có lẽ sẽ có một ít con không chịu được mà xông lên. Giờ phút này. Trong lúc triệu công ngộ đang chạy trốn ở phía xa xa thì mãnh liệt quay đầu. Lập tức cả người liên đờ ra ngây dại. Việc này không có khả năng. Triệu công ngộ phẫn nổ quát. Đâu chỉ triệu công ngộ mà quân khăn xanh là chạy theo triệu công ngộ cũng đều trừng mắt lên Xa xa 3.000 tướng sĩ của Diêm Xuyên đang lặng lặng đứng đó mà không hề có một con ma thỏ nào công kiếp Không công kiếp Vì Vì sao Nhìn quân khăn xanh lá của mình bị tự thương hơn phân nửa rồi lại nhìn đại quân của Diêm Xuyên không tổn hao chút nào liền để cho trong nội tâm Triệu Công Ngộ sinh ra một cổ oán giận vô cớ. Máu! Chẳng lẽ là máu thỏ? Triệu Công Ngộ lập tức nghĩ ra. Lúc trước. Đại quân của Diêm Xuyên liên tục dếp thỏ và sử dụng máu thỏ bôi lên thân thể để cho Triệu Công Ngộ còn cười to nói bọn hắn bị điên. Nhưng hiện tại mới biết được vì sao. Máu thỏ. Máu thỏ ban đầu có thể dọa lui đám quái vật này. Thằng không nạn. Triệu Công Ngộ oán hận nói. Đại nhân, đám quái vật kia lại đuổi tới chạy nhanh. Một tên tiểu tướng ở bên thúc ruột. Quái vật. Triệu công ngộ giật mình một cái. Hắn lập tức thu hồi tâm thần và muốn chạy trốn. Thế nhưng vừa quay đầu thì có gần trăm đầu ma thỏ ở bốn phương tám hướng vây quanh lại. Mà chính quần thể nhỏ của mình cũng chỉ có hơn 100 người. Đại nhân, làm sao trốn a Tiểu tướng hoảng sợ nói. Chúng quân sĩ khăn xanh lá đều hiên ra vẻ tuyệt vọng. Đi đến chỗ Diêm Xuyên, nhanh, đi đến đó. Triệu công ngộ vội vàng kêu lên. Vâng, mọi người lập tức đáp. Đại nhân, đến lúc đó cần phải vang cầu Diêm Xuyên A. Chúng ta dù sao vẫn là quân đội của Yến quốc, hắn không thể không quản. Một tên tiểu tướng lập tức kêu lên. Ừ. Triệu công ngộ ngật ngợt đầu. Đám người này liền chạy về phía Diêm Xuyên, phía sau là một đám ma thỏ đang không ngừng đuổi theo. Vương gia, đám phản nghiệp kia chạy tới đây. Lưu cẩn biến sắc nói. Còn đưa tới rất nhiều ma thỏ, vương gia làm sao bây giờ? Hoác quan cũng lo lắng nói. Mưu triệu cướp ngôi coi thường quân vương, đáng truột. Trong mắt Diêm Xuyên hiện lên sự lạnh lẽo. Vâng, hoác quan lập tức hiểu được ý tứ của Diêm Xuyên. Hắn vung tay lên nói. Cung thủ lắp mũi tên. Càng két, càng két, càng két, càng két. Hai cung nỏ lập tức nhắm hướng triệu công ngộ ở phía xa xa. Đừng, chúng ta đầu hàng. Vương gia, chúng ta sai rồi, cầu xin ngươi cứu lấy chúng ta a Vương gia triệu công ngộ ta sai rồi. Cậu xin vương gia khai ân. Chúng quân sĩ khăn xanh lá đen xong lại lập tức gào khóc cầu xin tha thứ. Diêm xuyên đứng chắp tay, hai mắt nheo lại mà nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đã muộn, phóng, hoác quan ra lệnh một tiếng. Âm, mũi tên bắn ra như mưa to bay về phía đám người triệu công ngộ. Hơn 2.000 mũi tên như 2.000 đạo bùa đòi mạng bị ầm ầm ném vào trên người hơn 100 quân khăn xanh lá. À, đừng! Một đợt mũi tên bắn đến lập tức để cho hơn một nửa quân khăn xanh lá bị bắn thành như con nhím. Toàn thân cắm đầy mũi tên, ôm hận mà chết. Nhưng có 16 tên có tu vi cao. Thân thể tỏa ra ánh sáng màu xanh lá ngăn chặn đám mũi tên này mà may mắn không chết. Triệu công ngộ nắm lấy vai trái bị bắn thủng trong mắt hiện lên sự oán độc vô hạn nói. Diêm xuyên ngư chết không yên lành. Phản thần tạc tử chết chưa hết tội. Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt triệu công ngộ đỏ lên, vết sẹo trên mặt khẽ nháy. Lệ khí lón lên trong mắt rồi kêu lên. Tất cả mọi người theo ta chém vết Diêm Xuyên. Vâng. 15 tên tướng lĩnh chưa chết liền kêu lên. Ẩm. 15 người ầm ầm hướng thẳng đến Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đứng ở phía trước 3.000 tướng sĩ cùng là có khoảng cách gần nhất với đám người triệu công ngộ. Mặt thấy đám người này liều chết mà chạy tới thì hoác quan liền biến sắc nói. Bắn tên Hộ giá Lưu cẩn kinh sợ kêu lên Vù vù Đại lượng mũi tên lại tiếp tục được bắn về phía 15 ngươi kia 10 tên quân sĩ giáp bạc xong lên hộ giá Vương gia, mau theo lão nô lui về phía sau ác Đám người triệu công ngộ kia điên rồi Lưu cẩn sốt ruột hô lên Nhưng Diêm Xuyên lại không để ý đến Lui Đám bẩn thiểu này có thể làm cho mình lui Lại một lượt mũi tên bắn ra để cho 5 tên tướng lạnh bị bắn chết ngay tại chỗ Nhưng tu vi của đám người kia đều rất cao cho nên vẫn còn 11 tên đang hương đến đây Chiến đấu trực diện quân sĩ giáp bạc ở phía trước lập tức uồn uồn xông lên Trường thương hóa thành rừng thương mà mãnh liệt đâm tới. Đang, đang. Quanh thân 11 cường giả tỏa ra ánh sáng màu xanh lá mạnh liệt. Trường đao trong tay vung vẫy, mang theo từng đạo đao mang màu xanh lá gắt gao chặn lại đám quân sĩ giáp bạc. Quân giáp bạc có 3.000 người nhưng đứng gần diêm xuyên lại không nhiều. Mặc dù đang từ phía sau mãnh liệt tiến lên nhưng vẫn quá chậm. Triệu cô ngộ mang theo ba tên trong đó ghép ra vòng vây liền đến trước mặt diêm xuyên độc long Toảng trường thương của Hó Quan tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt dường như hóa thành một đạo ngân lông mà hung hăng đâm về phía triệu cô ngộ độc Long Toảng trường thương của Hó Quan tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt Dường như hóa thành một đạo ngân lông mà hung hăng đâm về phía triệu công ngộ Hả? Ngươi lại đã là lực cảnh tầm 8 rồi sao? Triệu công ngộ biến sắc nói Đồ lông trảm Đại đao trong tay triệu công ngộ tách ra ánh sáng màu xanh lá chói mắt Rồi hung hăng chém tới trường thương của hoác quan Âm! Um, đao thương chạm nhau làm nổi mạnh Mặt đất dưới chân hai người bị dẫm cho rạn nước hiện ra bốn phía Trương thương trong tay hoác quan ầm ầm đứt gãy Còn đại đao của triệu công ngộ cũng bị gãy như thương Bịch bịch bịch Hoác quan lui lại bảy tám bước mới ổn định được thân hình Đại nhân Một tên quân sĩ giáp bạc ở bên cạnh sốt ruột kêu lên Vù vù Hóa quang liền đoạt lấy trường thương của hắn và tiếp tục xông lên. Trong lúc hóa Quan bị đánh lui thì triêu côn ngộ cũng lui về sau hai bước. Trong mắt hắn hiện lên sự ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh. Vứt đại đao đã gãy xuống rồi tay không bổ nhào về phía diêm xuyên ở cách đó không xa. Không có hoác quan cản đường cho nên tốc độ của triệu công ngộ rất nhanh. Dừng lại. Trường thương trong tay hoác quan bị hắn phóng thẳng về phía triệu công ngộ đang lao tới diêm xuyên. Hưu. Triệu côn ngộ rất nhanh né tránh rồi kinh ngạc nhìn thoáng qua hoác quan ở cách hắn không xa đang sắp đuổi kịp. Ngăn hoác quan lại cho ta, ngăn hoác quan lại. Triệu côn ngộ kêu lên. Vâng, hai tên cấp dưới liền lên tiếng và ngăn hóa quang lại. Đại nhân, lại có một tên tiểu tướng ném trường thương đến. Hóa quang liền tiếp được rồi quát lớn với hai người đang cản đường. Người nào ngăn ta chết, ầm. Um. Một thương đâm gãy đại đao của người kia rồi đâm thẳng vào bã vai, nhưng lại có một tên chém về hóa quang, ầm. Um. Hoan quang ngăn được một đau của người này nhưng thân hình lại bị đẩy lôi xuống. Mà triệu công ngộ trong chết mắt liền tới trước mặt diêm xuyên. Vù vù. Mười thanh trường thương từ bốn phiếu đâm tới. Nhưng tu vi của những quân sĩ giáp bạc này lại kém xa so với triệu công ngộ. Ẩm um, Ẩm. Um. Ánh sáng màu xanh lá quanh thân triệu công ngộ đại phóng. Hắn lấy tay vung lên liền mở ra trường thương ở bốn phía rồi lao thẳng hai bước đến Diêm Xuyên. Mà giờ phút này Lưu Cẩn là ngươi cuối cùng ngăn cản cũng bị Triệu Công Ngộ đánh bay đi. Lập tức Diêm Xuyên liên hiện ra dưới hai tay của Triệu Công Ngộ. Bởi vị T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cường. Đó vai trái bị trúng tên cho nên Triệu Công Ngộ dơ tay phải lên cho tới cổ họng của Diêm Xuyên như muốn một trảo phá vỡ yết hầu của Diêm Xuyên. Trảo phải của Triệu Công Ngộ tỏa ra sát khí mạnh mẽ thổi vào mặt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên không lùi bước trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Trong lúc trảo trột tới thì thân hình Diêm Xuyên lại ngửa ra sau tránh né một trảo của Triệu Công Ngộ rất hiểm. Sơ hở mở rộng. Mơ thanh khinh thường của Diêm Xuyên truyền vào trong tai Triệu Côn Ngộ để cho hắn liền biến sắc. Mà giờ khắc này tay phải Diêm Xuyên chộp về phía ngực Triệu Côn Ngộ. Âm âm. Tay phải của Diêm Xuyên có một vòng kim quang tỏa ra, lúc này dường như biến thành một cái lông trảo màu vàng. Âm. Một trảo phá đi khôi giáp của triệu công ngộ rồi đâm qua ánh sáng màu xanh lá móc vào trên thân thể. Không. Triệu công ngộ biến sắc thân hình hắn mãnh liệt cuộn lại. Xây. Triệu công ngộ tránh thoát một trảo xuyên tim của diêm xuyên nhưng lại bị diên xuyên mập mất một miếng thịt lớn. Bạch cốt thủ. Sau khi thân hình triệu côn ngộ cuộn lại thì tay hắn lại ủi dị xuyên qua khe hở của thân hình. Trảo sắc bén như thép bắn ra hàng quàng lại tiếp tục chụp vào mặt diêm xuyên. Triệu gia tuyệt sát kỹ. Sắc mặt lưu cẩn ở xa xa đại biến. Vương gia. Đại lượng quân giáp bạc thì sốt ruột kêu lên. Bạch cốt thủ chính là tuyệt kỷ chiếc cao của triệu gia. Nghe đồn, dưới tình cảnh không có người có thể ngăn cảnh triệu công ngộ lại có thể biết bạch cốt thủ. Vù vù, mưa thanh máu thịt bị bổ ra, máu tươi văng khắp nơi. Chiến đầu giữa Diêm Xuyên và triệu công ngộ đột nhiên dừng lại. Gần như tất cả mọi người liền bỗng nhiên yên tĩnh. Bạt cốt thủ của Triệu Côn Ngô cũng không đụng vào thân thể Diêm Xuyên mà chỉ nắm vào bờ vai của hắn. Nhưng tay của Diêm Xuyên lại cắm vào ngực Triệu Côn Ngộ. Lực cảnh tầng 7. Ngươi chỉ có lực cảnh tầng 7, ta lại là lực cảnh tầng 9, vì sao? Vì sao? Triệu Côn Ngộ đến chết cũng không thể tin nổi. Ngươi tu luyện công pháp quá kém. Sơ hở quá nhiều Diêm xuyên thẳng nhiên nói Két kẹp Diêm xuyên manh liệt bóp một cái Để cho trái tim của triệu công ngộ bị vỡ nát Đại lượng máu tươi bắn ra bốn phía Không, bạch cốt thủ của triệu gia ta là lực cảnh đệ nhất Gia chủ nói, lực cảnh không thể phát, không có sơ hở Triệu công ngộ kêu lên một hơi cuối cùng Nhưng trong mắt ta thì tất cả đều là sơ hở Diêm xuyên khinh thường nói Không Triệu công ngộ tuyệt vọng nghẹn ngào một hơi cuối cùng Bành Diêm xuyên rút tay ở trong ngực triệu côn ngộ ta Xây xây xây Mười thanh trường thương xuyên thủng thân thể triệu công ngộ Đại nhân Chúng quân sĩ khăn xanh lá lập tức kinh hải kêu lên Chết Hoác quan ầm ầm xuyên thủng một người. Đại lượng quân giáp máu vọt tới lập tức chém giết hết đám phản nghiệp còn dư lại. Bịch thi thể đám người triệu công ngộ bị ném ra ngoài. Một đám ma thỏ liền xong tới rồi nhanh chóng phân chi đám thi thể này mà cầm trong tay gặm nhấm. Quân giáp máu tuy rằng không bị ma thỏ quấy nhiễu. Nhưng ở khoảng cách gần nhìn ma thỏ ăn thịt người cũng để cho dạ dày sôi sụp. Cách đó không xa, thuộc hạ của mặt vũ hề chiếm giữ bốn phía bảo vệ mọi người. Đại lượng ma thỏ vây tới. Nhưng ma thỏ này giống như rết không chết thanh long liên tục ra tay chỉ để cho lực lượng của ma thỏ càng lúc càng lớn. Thậm chí Thanh Long còn chém một con ma thỏ thành hai nửa nhưng nó vẫn có thể sống rồi nối hai nửa lại với nhau khôi phục nguyên dạng. Văn nhược tiên sinh, những quái vật dết không chết này là quái vật gì A. Thanh Long nôn nóng nói. Nếu là yêu thú thì Thanh Long đã sớm giải quyết xong. Nhưng những con thỏ này lại dết thế nào cũng không chết. Hoàng tuyền ma thỏ, ho hoànng Tuyền có quan hệ. Mưn Phủ Hoàng Tuyền, dẫn dắt hồn chết chỉ cần hồn bất diệt thì chúng sẽ không chết. Văn Nhược Tiên xin câu mày nói: “Hương nữa cho dù trả giá lớn để diệt thỏ hồn thì trong này vẫn còn có vô cùng vô tận ma thỏ à Mặc Vũ Hề lo lắng nói: Vậy bây giờ phải làm sao? Thanh Long liền lo lắng nói: Đi, Hướng tới gần chỗ diêm xuyên hỏi hắn một chút. Văn nhược tiên sinh liền nói. Vâng. Mọi người liền ướm tiếng. Bốn đại cao thủ liên tục đánh bay ma thỏ rồi hướng về chỗ diêm xuyên mà đi. Mà ma thỏ bị đánh bay ra ngoài liền lại tiếp tục xông đến. Một đường đi qua khắp bầu trời đều là ma thỏ bị đánh bay. Mà giờ phút này chỗ đại quân của Diêm Xuyên lại gặp phải một tiên nguy cơ. Quân khăn xanh lá đều chết hết để cho càng lúc có càng nhiều ma thỏ hướng về phía Diêm Xuyên. Két kẹp két kẹp két kẹp. Cả đám ma thỏ trương mắt rồi liên tục gầm nhẹ. Đám ma thỏ càng lúc càng táo bạo. Bọn chúng cảm thấy sợ hãi từ huyết sát trên thân mọi người làm kiềm chế dục vọng nuốt mọi người. Két kẹp két kẹp két kẹp. Ma thỏ càng tụ càng động, lúc tụ lại hơn 500 con thì có một số ma thỏ đã bắt đầu rụt rịch. Vương gia, làm sao bây giờ? Vẽ mặt hoác quan lo lắng nói. Kiếm ống kiếm ống trong bất động minh vương ống. Diêm xuyên khẽ quát một tiếng, kiếm ấn, kiếm ấn. Hoác quan vốn là ngỡ ngàng một lúc rồi lập tức lĩnh ngộ rồi liền nhanh chóng kêu lên, Phật, ba ngàn tướng sĩ nhanh chóng cắm trường thương trên mặt đất. Ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái mở rộng ra, ngón cái ác lên móng tay ngón út và ngón vô danh. Tay phải cũng như vậy rồi sau đó đặt ngón trỏ và ngón giữa vào lòng bàn tay trái. Tư thế xong kiếm chồng nhau kiếm ấn thành. Ba ngàn kiếm ấm, Thành, ôm. Cả đám ma thỏ đột nhiên yên tĩnh. Ma thỏ có thể thấy được huyết sát hình thành từ máu thỏ. Vốn chỉ thấy được từng tia sương mù màu máu vây quanh mọi người. Nhưng giờ phút này. Sương mù màu máu này lại thay đổi Xì ngâm Lúc nhất thời Trong sương mù màu máu dường như trong nháy mắt Tỏa ra ba ngàn thanh trường kiếm màu máu Rồi thúc dục huyết sát lúc đầu đến cực hạn Mặc niệm chân ngôn Diêm xuyên hạ lệnh Mặc niệm chân ngôn Mệnh lệnh của Diêm xuyên được nhanh chóng truyền đi Để cho toàn quân đều biết Nam yêu tam mạng đa phạt Chiết la noan hãng. Nam yêu tam mạng đa phạt Chiết la noan hãng. Nam yêu tam mạng đa phạt Chiết la noan hãng. 3.000 tướng sĩ mặt niêm chân ngôn lập tức kích phát kiếm ấm. Trong mắt ma thỏ thì dường như 3.000 thanh trường kiếm màu máu kia lập tức bắn ra từng đạo kiếm khí huyết sát như vòi rồng mà điên cuồng dũng mảnh kéo tới đám ma thỏ. Tuy rằng chỉ là phàm nhân kiếp phát kiếm ân cũng không có uy lực lớn mà chỉ là khí thế nhìn qua có chút đồ sộ. Nhưng những ma thỏ này lại có trí tuệ không nhiều mà chỉ có bản năng. Kiếm sát kinh khủng phóng tới ma thỏ giống như thấy được sự tuyệt vọng mà lập tức bỏ chạy về bốn phía. Vù vù vù. Ma thỏ hoảng sợ vừa ngã vừa bò chạy ra. Có một số hoảng loạn mà đụm vào nhau. Tình cảnh rất hỗn loạn. Việc này đến từ bản năng thuần tế nhất. Ma thỏ bởi vì có thể phục sinh nên cũng không sợ chết. Nhưng trên người đại quân của Diêm Xuyên lại dính huyết sát do đồng loại bị giết. Thật sự giết chết. Hơn nửa số lượng chết rất khổng lồ. Kiếm sát vừa ra thì dương như là đại hội diệt cuốn tới, đám ma thỏ sao có thể không trốn chứ? Trong mắt quân giáp bạc đều sáng lên, vô cùng kiếp động. Bởi vì giờ khắc này, tất cả mọi người đều hiểu. Đây không phải là động tác tay giả thần giả quỷ mà thật sự là tiên pháp. Diệu pháp của tiên gia. Tất cả mọi người đều cảm kích nhìn về Diêm Xuyên. Không ngừng nghiêm tục trân trọng nhớ lại bộ bất động minh vương ấm này, sợ mình quên mất. Vương gia thành công, chúng ta thành công. Hóa quan chức động nói. Mà ma thở ầm ầm tảng ra cũng để cho mọi người ở xa xa đều kinh ngạc. Khuôn mặt của dương chí cử cùng đinh ngũ cốt thì co rút một lúc. Thanh long thì một hồi đắng chát. Cao thủ như mình lại đánh cả buổi cũng không có kết quả mà đám phàm nhân kia lại làm cho ma thỏ không dám tới gần. Văn nhược tiên sinh, đây là thủ ấm gì? Ánh mắt mặt vũ hề sáng lên hỏi. Phật đạo thủ ấm. Bất động minh vương. Văn nhược tiên sinh ngưng trọng nói. Bất động minh vương ấm. Mặc vũ hề kinh ngạc nói. Bất động minh vương ấn, dễ học hành khó tinh thôn. Mà còn vẫn mất đi một số ấn pháp là một bộ tàn ấn. Văn nhược tiên sinh như có điều suy nghĩ nói. Tàn ấn. Ấn pháp này nếu như liên tục luyện tập thì ấn khí sẽ được tích lũy theo năm tháng, luyện càng lâu uy lực càng lớn. Đám phạm nhân này phát ra tuy là uy lực không lớn nhưng dùng ở nơi này lại vừa đúng lúc. Quan trọng nhất vẫn là máu thỏ trước kia. Diêm xuyên này phải rất quen thuộc bát sát hoàng tuyền trận. Rõ ràng mang theo một đám phạm nhân lai có thể từng bước hóa giải nguy cơ. Văn Nhược Tiên sinh cao mày nói. Đúng vậy a, hắn quả nhiên không hiểu trận pháp này. Mặt Vũ Hề cũng kỳ vọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 20 hạm hại đinh ngũ cốt 1 2 A Tên thuộc hạ của Mạc Vũ Hề dẫn dắt một đám ma thỏ lông đỏ dẫn đi. Những người khác thì đến gần chỗ Diêm Xuyên. Diêm công tử, Ngươi quen thuộc trận pháp này. Mạc Vũ Hề nhìn về phía Diêm Xuyên hỏi. Diêm xuyên nhìn mọi người. Tuy rằng tu vi của kiếp trước đã mất hết nhưng nhãn lực lại không hề giảm chút nào. Ngoại trừ văn nhược tiên sinh, những người khác đều có tâm tính cao cao tại thượng. Kể cả mặt vũ hề cũng như thế, bởi vì chính mình có chỗ hữu dụng đối với nàng nên mới được nàng khách khí. Loại tâm tính cao cao tại thượng này làm Diêm xuyên hết sức cẩn thận. Cũng bởi vậy mà ngay khi mọi người vừa đưa ra yêu cầu vô lý là để Diêm Xuyên dẫn đường Hắn liền một lời đáp ứng Trước kia từng nghe qua loại trận pháp này nhưng cũng không nhiều lắm Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói Không nhiều lắm Còn gì nữa à? Mặt vũ hề truy hỏi Diêm Xuyên nhìn lên bầu trời Mây vàng gần che phủ bầu trời. Hai mắt diêm xuyên hiếp lại rồi nói cửa vào sắp mở ra cũng đồng dạng với tiếp theo là thời khắc nguy hiểm nhất. A Mọi người hơi kinh ngạc. Âm âm! Trong tích tắc mây vàng bao trùm cả bầu trời. Bốn phía không ngừng vang lên những tiếng nổ. Toàn bộ thế giới trong trận pháp đều mãnh liệt lay động. Vụ nổ tại trung tâm, chỗ cây cột màu vàng là mãnh liệt nhất. Sau một lúc nổ vang, đại địa xung quanh cây cột màu vàng lập tức rạn nứt rung chuyển không ngừng. Từ bên dưới dần động lên tám gò đất càng lúc càng lớn. Dần dần tám tòa núi lớn hiện lên trước mắt mọi người. Ở đâu bốc lên tám ngọn núi này? Mặt vũ hề cao mày nói. Đây không phải núi, đây là tám ngôi mộ, bố trí theo bát sát hoàng tuyền trận. Phong thủy sư phải chôn sống 64 đầu yêu thú mạnh mẽ, đây chính là tám phần mộ yêu thú trong số đó. Diêm xuyên trầm giọng nói. Chôn sống. Thanh Long kinh ngạc nói. Tương tự với chôn sống A, như vậy mới có thể tiếp góp oán khí lớn nhất của bọn hắn. Sau đó dùng oán khí bày trận, đây là thủ pháp mà rất nhiều phong thủy trận quen dùng. Chư vị chưa từng nghe qua sao? Diêm xuyên nhìn về phía mọi người. Văn nhược tiên sinh lắc lắc đầu nói sách cổ về phong thủy đã hiếm lại càng hiếm. Truyền thừa của phong thủy lại bằng miệng. Chúng ta nơi này rất hiếm phong thủy sư. Bởi vậy đối với tri thức về mạng phong thủy biết rất ít Đây không phải một vị phong thủy sư sao Diêm xuyên cười nhìn đinh ngũ cốt Sắc mặt đinh ngũ cốt nhất thời khó coi Ta nghiên cứu phong thủy trận Lại vừa vặn không có nghiên cứu trận pháp này mà thôi Đinh ngũ cốt cãi chầy cãi cối nói Trên mặt đất vốn là tràn ra một ít chất lỏng màu vàng Nhưng giờ đây lại biến thành một mảnh đại dương mênh môn. Đây, mặt đất đang hạ xuống. Thanh Long biến sắc nói. Đây là hoàn tuyền chi thủy, ma thỏ muốn trở nên mạnh mẽ phải đi tới chỗ tám tòa mộ này. Cửa vào chính là chỗ này, chỉ cần là phong thủy sư đều có thể cảm ứng được. Diêm xuyên lập tức kêu lên. Ừ, mọi người ướm tiếng nói. Toàn quân đi. Hóa quang ra lệnh một tiếng. Diêm xuyên đi tốt ở đàn trước. Thoáng phân tiếp một chút về tám ngôi mộ ở phía trước. Ánh mắt đột nhiên nhớ lại. Khó miệng tạo ra một đường công. Lập tức đi tới bên một tòa mộ trong đó. Diêm xuyên đi trước dẫn đường. Mọi người tự nhiên là theo sát cũng tiến vào ngôi mộ đó. Nói là ngôi mộ, nhưng ngôi mộ này lại cao ngất Vừa mới đi đến dưới chân ngôi mộ, mọi người không tự giác mà quay đầu nhìn lại Phía sau, giống như một mảnh đại dương hoàng tuyền mênh môn Mà ở trong đó có rất nhiều hoàng tuyền thỏ ma đang chìm dần rồi biến mất không thấy Chỉ còn lại 8 con ma thỏ càng lúc càng lớn, 5 trượng, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng Ma thỏ càng lúc càng lớn, sát khí vây quanh thân cũng càng ngày càng nặng. Rống, tám con ma thỏ ngửa mặt lên trời rống dài, mây vàng trên trời nhanh chóng xoay tròn, gió mây cũng phải biến sắc. Tám con ma thỏ, đều thủ hộ một tòa mộ phần. Trong đó có một con thủ hộ nơi nhóm người diêm xuyên tiến đến. Ma thỏ vừa thấy có người xâm phạm liền gào rứt đánh giết đến. Ba tên thuộc hạ của mặt vũ hề trôi nổi giữa không trung, Bạch hổ, Chu tước, huyền vũ. Trong tay ba người kết ra một đám thủ ấm công chức về phía ma thỏ. Từng đoàn từng đoàn ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng đen bay thẳng con ma thỏ kia. Ẩm! Um. Trung kích cực mạnh toàn thân ma thỏ bị rung động mãnh liệt Nhưng nó vẫn như trước lao tới mà không hề dừng lại Âm, um, âm um, Hai tay vừa quên liền đánh bay hai người ra ngoài Không tốt Thanh long biến sắc Hắn dẫm chân vội lao lên gia nhập chiến đoàn Trăm trượng Trăm trượng là cao bao nhiêu Một trượng là một tầng lầu Trăm trượng chính là 100 tầng lầu A. Trên đời có quái vật cao như vậy sao? Giờ khắc này Tất cả quân giáp bạc đều lộ ra vẻ kinh hải Đồng thời trong mắt cũng hiện lên từng cơn khát vọng Khát vọng có được lực lượng như thế Thánh nữ, ngươi mau tìm cửa vào Bốn người chúng ta sẽ ngăn trở nó Thanh long sốt ruột kêu lên, tốt, mặt vũ hề gật gật đầu, sau đó nhìn về phía diêm xuyên. Ta tìm được rồi, ta tìm được vị trí cửa vào rồi. Đinh ngũ cốt đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng kêu lên, hả, mọi người quay lại nhìn về phía đinh ngũ cốt. Ta cảm nhận được rồi, ngay tại đỉnh núi. Không, ở đỉnh của phần mộ này ta có thể cảm ứng được. Đinh ngũ cốt lập tức hương phấn nói. Đồng thời, đinh ngũ cốt còn khiêu khích nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười nhạt một tiếng nói. Cửa vào cụ thể còn cần thể chất đặc thù mới có thể cảm ứng được ta cảm ứng không được. Trước tiên lên núi A. Dương chiếc cử hương phấn nói. đây Đinh ngũ cốt mang theo vẻ hương phấn mà đi ở phía trước. Lên núi. Diêm xuyên ra lệnh. Vâng. Hoác quan liền đáp lời. Ba tướng sĩ nhanh chóng theo Diêm xuyên đi lên núi. Đám người đinh ngũ cốt có tu vi cao thơm. Bởi vậy tốt rất biệt nhanh. Trong nháy mắt đã bỏ xa đám quân đội ở phía sau. Nhìn thấy bộ dáng tiểu nhân đắc chiếc của đinh ngũ cốt diêm xuyên lộ ra một tia cười lạnh không dễ dàng phát giác. Tại đỉnh núi xuất hiện một cái bình đài lớn bên trên khắc lấy đại lượng phù văn. Đám người đinh ngũ cốt dương chiếc cựu đến đỉnh núi đầu tiên. Đinh ngũ cốt cửa vào ở nơi nào? Mặt vũ hề nghi vấn hỏi. Ở đây. Đinh ngũ cốt chỉ vào trung tâm của vô số phù văn nói Ừ Mọi người nghi hoặc nhìn về phía đinh ngũ cốt Sẽ không sai đâu Ta có thể cảm thụ được ngay tại chỗ này Theo như phong thủy chi đạo của chúng ta Thì nó gọi là cửa vào không khe Cần dùng máu tươi của phong thủy sư để mở ra Đang khi nói chuyện Đinh ngũ cốt khẽ cắn đầu ngón tay Máu tươi lập tức tràn ra. Sau đó hắn đi đến trung tâm rồi dùng máu tươi nhỏ vào chính giữa một cái phù văn. Vù vù. Phù văn đột nhiên phát ra kim quang chói mắt, tiếp theo có đại lượng xương mù dũng mạnh phun ra. Ầm ầm. Trong xương mù đột nhiên tách ra một đạo khe hở. Khe hở này giống hệt cửa vào phong thủy trận lúc trước. Bên trong khe hở vô cùng đen tối Chính là chỗ này Từ nơi này có thể đi vào Đinh ngủ cốt hương phấn nói Vậy thì đi thôi Dương chiếc cử ngập đầu nói Chờ Diêm Xuyên một chút a. Mặt vũ hề cao mày nói Ở phía dưới Đại quân của Diêm Xuyên Vừa mới đi tới giữa sườn nối Chờ bọn hắn làm gì Chỉ là một đám phiền tói mà thôi Đinh ngũ cốt lập tức tức giận nói Bọn họ cũng sắp lên tới đây Văn nhược tiên sinh khuyên nhủ. Muốn đợi thì các ngươi cứ đợi đi Ta đi trước Đinh ngũ cốt lập tức khó chịu nói Đinh ngũ cốt dẫm chân bước vào bên trong Mọi người thấy hành động của đinh ngũ cốt Thì thần sắc nhất thời khó coi Hiện nhiên là khó chịu sự tự ý chủ trương của Đinh Ngũ Cốt. a Cứu mạng a Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Đinh Ngũ Cốt. Không tốt! Văn Nhược Tiên sinh biến sắc. Bay thẳng vào trong. Đây không phải là cửa vào ư, đậy là làm sao, làm sao bây giờ? Dương Chiếc Cử cũng hoảng hốt. Văn nhược tiên sinh đã ra tay thì đinh ngũ cúc sẽ không có việc gì đâu. Mặt vũ hề an ủi. An ủi xong, mặt vũ hề nhìn về phía phía đám người diêm xuyên dưới núi. Sắc mặt thoáng ôm trầm. Dường như đã đoán được cái gì đó. Âm. Um, lối vào đột nhiên phóng lên một đào ánh sáng trắng ngút trời. Trong nháy mắt chiếu rọi ra bốn phía Toàn bộ mộ lớn đều mãnh liệt rung động. Ở giữa sườn núi, Diêm Xuyên dừng lại một chút rồi ngước mắt về phía đỉnh núi trầm tư nói. Tốt nặng nề hạo nhiên chính khiết, Văn Nhược Tiên Sinh xem ra đúng là thơm tàn bất lộ A. Âm! Um, Văn Nhược Tiên Sinh ôm theo đinh ngũ cốt đi ra. Trên quần áo Văn Nhược Tiên Sinh có chút tổn hại. Mà toàn thân đinh ngũ cốt lại đầy lỗ máu, máu tư nhuộm đỏ y phục hắn Nhìn vào vết thương của hắn thậm chí có thể thấy được xương trắng Còn mắt trái lại càng huyết nhục mơ hồ, xem chừng là đang hớp hối rồi